các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chỗ X ạ, bất kể con gái nói gì, dù thế nào đi nữa, ông chính là bất mãn, vô luận như thế nào cũng muốn dùng tất cả biện pháp đoạt lại con gái. Cha. Hải Khả Tĩnh cắn môi vẻ mặt thúng quẫn. Cô biết cha rất thương con gái của mình, nhưng là tham muốn giữ lấy đã cường đại đến tình trạng này. Mấy người con gái bọn cô cũng thật là đáng thương. Từ nhỏ tới lớn, sao người cha yêu thương con gái này mới có thể làm hại truyền tình yêu của các cô vẫn rất khó khăn. Tốt lắm, mà kệ nói thế nào, đều không cho phép con vào tên tiểu thư này ở chung một chỗ. Nếu như cậu ta không ly hôn, chúng ta liền dùng sức mạnh xem ai lợi hại hơn. Ông chủ Xích Hỏa không khách khí đề nghị, tuyệt không quan tâm hình tượng của mình sẽ bị tổn thương hay không. Cha, hay cả tiếng nhìn cha, lần đầu tiên phát hiện đối với mọi chuyện của con gái, cha mình nhìn mọi chuyện còn gay thơ nghiêm trọng hơn. Mặc dù vẻ mặt tiểu sĩ Trần lạnh nhạt, nhưng mà trong lòng thật sự kinh ngạc không nhỏ. Suy nghĩ một chút, người đàn ông chớp mắt này ở thôn trường hô mưa gọi gió, thế nhưng cũng có một mặt làm người ta nhìn dở khóc dở cười như thế. Hiện tại anh thật sự, sự tò mò rốt cuộc trong gia tộc này có bao nhiêu bí mật không muốn người ta biết, còn nữa, anh có chút hâm mộ lại vui mừng mình cũng trở thành một thành viên trong gia tộc lại không khí náo nhiệt thú vị này cho tới nay đều là phương thức sống anh không ngờ hướng tới. Nói tóm lại, cha không cho phép con và cậu ta ở chung một chỗ, con là bảo bối của cha. Ai không cho phép người nào ở một chỗ? Một giọng nói êm ái từ bên cạnh ba người truyền đến, nhất thời trong mắt Hách Hàn Tính lóe sáng lên, vẻ mặt tiểu Dĩ Trần vẫn rất nguy hoạ. Nét mặt ông chủ Hách Hạ kì quá nhất, đang đàng đàng sát khí, đột nhiên biến mất tích, thay vào đó lại là có chút vô tội, có chút sợ Ông có chút khẩn trương. Thiệu Sế Trần nhìn người phụ nữ đi tới, khuôn mặt của bà rất quen thuộc, đó là Hách Hà phu nhân, vợ chủ nhà. Anh chỉ gặp bà một lần trong hôn lễ, nhưng lúc đó ấn tượng của anh với bà chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, chỉ có thể bám vào chồng bên cạnh, cạnh không nói bất kỳ tiếng nào. "Ông xã, anh muốn cho ai ly hôn với ai, không cho phép ai ở chung một chỗ." Hách Hà phu nhân ôn nhu cười trốn chím nhìn chồng mình. Một đôi mắt hết sức trong trẻo làm cho người ta nhìn cũng biết cô đúng là một người phụ nữ dịu dàng. Bà xã, nét mặt ông chủ Hách Hạ thường làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi, kinh hoàng lắc đầu mãnh liệt nói với vợ mình, "Không có, không có, tôi cũng không có nói cái gì." Hách Hạ phu nhân nhìn con gái nhìn thấy mình, nhờ nhìn thấy Cửu Tinh, phát hiện con rể nghi ngờ ngắm nhìn mình, nhìn lại vẻ mặt bi thảm đáng thương của chồng mình một chút không khỏi cười khẽ một tiếng, em mãi nói. "Thật sao? Chưa? Nếu như không có là tốt nhất. Anh phải biết, em đã rất mệt mỏi, con gái của chúng ta cũng rất mệt mỏi. Thần vất vả mới tìm được mấy người đàn ông hài lòng tới giúp một tay. Nếu như anh còn muốn phá hư kế hoạch của em, em em sẽ rất tức giận đó." Tiểu sĩ Trần nhìn cha vợ, cảm giác thân thể ông không kiềm chế được run rẩy. Ông chủ hách hạ dùng sức nuốt nước miếng gật đầu một cái. Anh biết rõ, anh biết rõ bà xã rất cực khổ. Cũng biết con cái vì công việc nhà hách hạ rất vất vả. Anh, anh làm sao có thể phá hư kế hoạch của em chứ? Chỉ là con gái của chúng ta lại còn không có tiếp nhận chuyện của công ty. Anh muốn cũng không thể. Ấy, thôi. Ánh mắt nhu tình của vợ có chút trở nên sắc bén cũng đáng sợ. Ông âm thầm cắn sang nghiến lợi Mặc dù rất không cam tâm Nhưng mà tuyệt đối không dám biểu hiện ra Chỉ có thể bên ngoài thì cười Nhưng bên trong thì không cười Vẻ mặt cứng ngắc Tốt lắm Nếu biết cũng đừng đợi ở chỗ này nữa Anh cũng bận một ngày Nhìn xem mặt cũng dơ bẩn Nhanh đi tắm một cái Chúng ta muốn ăn cơm Hách hạ phu nhân mỉm cười với chồng mình Ông chủ hách hạ lạ lòng không phục Hùng ác trận mắt nhìn thiệu sĩ trần một cái Muốn nói lại thôi Cuối cùng chỉ có thể ngậm oán hận đi trở về nhà lớn. Thấy cha rời đi, Hách Hà Tính không nhịn được thở vào nhẹ nhõm. "Mẹ, cảm ơn, thật tốt quá, mẹ đã đến rồi, nếu không cha nhất định sẽ bắt con." "Cha con là quá yêu các con, mới có thể không bỏ được các con cả ra ngoài." "Con cũng biết, ban đầu lúc đề nghị kết hôn, cha con rất phản đối. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha." Cho nên, đợ cha yêu chiều những lời này sử dụng ở trên người ông chủ Hách Hạ lại không quá thích hợp rồi. "Mẹ." Thiếu Sĩ Trần nhẹ giọng gọi. "Sĩ Trần à nha, thật là một cậu bé đẹp trai. Ngày đó con và Tĩnh Nghi kết hôn, thật sự không có cơ hội nói chuyện với con. Đã trở lại rồi, coi như là làm khách, cùng ăn bữa cơm đi." Hách Hạ phu nhân mỉm cười với anh. "Không biết, không biết có phải là ảo giác hay không?" Thiếu dễ tràn phát hiện đằng sau vẻ mặt hiền lành của mẹ vợ, hình như là tàn sa hơi thở quỷ dị lại làm có cái hoạch tà ác làm cho người ta chấn động. Bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm chặt tay anh, anh cúi đầu mỉm cười với vợ mình. "Mẹ là người rất tốt." Hình như cô hiểu rõ anh đang nghĩ cái gì, nghiêm túc nói, nụ cười trong sáng của vợ lọt vào mắt anh, trong tim anh cảm thấy ấm áp. Anh biết rõ Hình như trong gia tộc này Ai cũng là người rất tốt Mặc dù anh biết rõ Thân là gia tộc khách hạn lớn nhất Có thể đứng vững vàng không giao động Tuyệt đối không hợp với hai chữ Người tốt này Nhưng chỉ cần là vợ anh nói Anh tuyệt đối sẽ không chất vấn Coi như cô nói trăng sáng là phương Anh cũng sẽ không lên tiếng phản đối Tốt lắm Có phải người tốt hay không Chúng ta có thời gian cả một ngày để xác nhận Hiện tại vào nhà đi Hách khả phu nhân cười mị mà nói, "Nói, dẫn đầu đi trước." Đột nhiên, cô nghĩ đến cái gì, lại dừng bước lại xoay người lại. "Sĩ Trần, đã có thời gian lưu lại ăn cơm. Có chút chuyện quan trọng, chúng ta hôm nào không bằng hôm nay. Hôm nay và vấn đề nho nhỏ, nói rõ ràng đi." Hách khả phu nhân đang mỉm cười, cười như gió mùa xuân, nhưng mà Thiếu sĩ Trần không khỏi dùng mình một cái. "Vấn đề nho nhỏ?" Anh khó hiểu nhíu mày. Thành thật mà nói, Đối với nhà Hách Hạ Kỳ Diệu, cho đến bây giờ anh cũng không có tham sở rõ ràng. Nhưng có một đáp án nho nhỏ, khi vừa rồi, qua cuộc trò chuyện của ông chủ Hách Hạ và phu nhân, anh đã rõ ràng rồi. Gia tộc này hình như không phải do người đàn ông làm chủ nha. Mặc dù trên danh nghĩa, ông chủ Hách Hạ là nhân vật phong vân mọi người đều biết, nhưng mà người chủ ở sau màn, nếu lòng dạ biết rõ cũng đừng đặc biệt đâm thủng một gia tộc, mặc kệ là đàn ông làm chủ nhà hay là phụ nữ làm chủ chủ nhà, chỉ cần có năng lực chống một mảnh bầu trời cho gia tộc, chỉ cần có năng lực khiến gia tộc lớn mạnh, là nam hay nữ, có quan hệ như thế nào. Hai Khả Tính cười mờ ám nhìn Thiệu Sĩ Trần, hai người bốn mắt chạm vào nhau, ngực anh không khỏi ấm áp, sau đó không nhịn được kéo kéo cánh môi. Nụ cười khẽ hiện ra trên mặt anh, anh vươn tay nhẹ nhàng khoác vai của cô, nhìn về phía mẹ vợ. Mẹ, mẹ có chuyện gì cần nói với con? Xin không cần khách khí, con nhất định sẽ lòng giúp đỡ. Đối với anh mà nói, gia tộc này không chỉ là gia tộc của vợ anh, bắt đầu từ bây giờ cũng là gia tộc của anh. Vô luận sau đó phải đối mặt với điều gì, duy nhất một điều anh biết là gia tộc này cũng giống như vợ anh, cho anh ấm áp, cho anh tình yêu, như anh yêu vợ của mình, yêu cô vợ đáng yêu cũng làm cho người ta phiền lòng kia. Hồi két. Chưa từng nghe người ta nói, con, con gái là người tình kiếp trước của mình sao? Người đàn ông khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, lớn tiếng nói, dáng vẻ này hoàn toàn không có hình tượng, người quanh mình nhìn thấy nhưng không thể trách trừ một người đàn ông. Thiếu Dĩ Trần cầm một lon bia, ngây ngốc nhìn người đàn ông loạn không có hình tượng, vừa khóc vừa la lại nốc rượu. "Đều là các ngươi, bọn các người đáng chết!" Cưới đi toàn bộ người tình của tôi nha. Ông chủ Hách ạ, mặc áo lót màu trắng và quần cột, chân mang dép, hùng hăng trợn mắt nhìn Thiệu Sĩ Trần ngồi ở đối diện, dường như cảm thấy oán trách còn chưa đủ, cầm đũa lên, mãnh liệt gõ vào đầu của anh. Tôi cho cậu biết, tôi còn không có thừa nhận cậu, cũng không có đồng ý chuyện cậu cưới Tiểu Tĩnh. Tốt nhất cậu nên lo lắng một chút cho tôi, nếu không tôi sẽ tìm rất nhiều cơ hội làm cho con gái của tôi bỏ cậu, cậu nghe chưa? Có nghe hay không? Thiếu dãy Trần bắt bác sĩ cười cười, chỉ ngoài miệng nói đúng, bắt đầu có chút muốn rời đi. Tại sao? Tại sao lại hỏi anh? Anh ho một tiếng, chậm rãi uống bia trên tay, thừa buồn bực không lên tiếng, cái gì anh cũng không thể làm. Mặc dù lúc người đàn ông này trời anh nước miếng bay đầy trời, còn bay vào mặt anh, anh vẫn ngoan ngoãn như cõng, mặc cho ông mắng, mặc cho ông oán trách, hoặc cho ông tiếp tục phun. Cha, cha lại say, đừng uống nữa, uống rượu không tốt cho thân thể." Hách Khả Tĩnh vốn đang đúng điệu với mẹ, thấy chồng lại bị cha quấn lấy, rất sốt bộn vội vàng tới xải vây giúp anh. "Cha nào có uống rượu say? Cha xem." "Cha nào có uống rượu say?" Ông chủ Hách Hạ giống to với con gái. "Rốt cha uống say có quan hệ gì? Chính cha mở rượu ra giàu sao, không được sao? Người tình của cha cũng rời cha đi, cha không được khóc quán hận một chút sao?" Không để giờ lấy tình địch một chút sao? Còn có chồng cũng không cần cha, cha thật là đáng thương, lại lúc nhỏ yêu con thương con cưng chiều con, con, cho nên con có niềm vui mới cũng không cần cha yêu." Đôi mắt ông lại ửng hồng, cảm xúc lại lâm vào cơn sóng nhỏ, tiện tay cầm lon bia thứ hai. "Cha, chú, mọi người mau tới, cha muốn say khướt rồi." Thấy cha như vậy, Hách Hạ tính lớn tiếng cầu cứu mấy ông chú ở phòng ngoài, lại vội vàng đặt lấy bia trên tay cha. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người lớn tuổi ăn mặc thoải mái giống ông chủ hách hạ, vội vội vàng vàng vọt vào trong nhà. Đi thôi, A Sơn, chúng ta đi nghỉ ngơi, đừng say khớt ở chỗ này nữa. Đúng, A Sơn, ông thật quá kém rồi, tự nhiên là một chai bia lại có thể say. Muốn mượn rượu dài sầu cũng phải uống hai tay, mới gọi là mượn rượu dài sầu chứ. Đúng, hơn nữa, uống một lon đã say, nếu thật sự để cho ông ấy uống lon thứ hai. Mấy ông chú rất không có lương tâm cười gian. Không biết đang tính cái mưu quỷ gì. Như thế nào, cậu nhóc, có muốn nhìn một mặt rất đáng yêu của ông già nhà cậu hay không? Tôi cho cậu biết, chỉ chỉ cần để cho ông ấy uống xong lon bia thứ hai, đảm bảo cậu xem giật nảy mình đó. Rất có tâm, ở thôn giới có danh tiếng, các ông chú có tiếng tâm, đột nhiên nắm bả vai Thiếu sĩ Trần, một bộ dáng các anh em tốt, giật dây Thiếu sĩ Trần, cái gì cũng không biết. Chú còn đều nghe được các chú rất đáng ghét, thế nhờ nghĩ thiết kế trong con. Ai tiểu tĩnh, còn lại không hiểu, muốn gia nhập gia tộc khách hạ, hoạt động này nhất định phải kinh nghiệm một lần mới có thể thật sự trở thành thành viên nhà khách hạ. Một ông chú nói như vậy, sau đó mấy ông chú khác cũng cùng nhau hưởng ứng. Không được, trong mắt các chú, hình tượng của ông ấy đã bị hủy sai, không cần để trong ấy bị nhiều đả kích hơn, còn sợ ông ấy bị dọa, không cần con nữa. Hãy Khả Tĩnh vội vàng bón đỡ cha say rượu đã bắt đầu nói loạn, bà đặc sĩ người cha thật sự là quá lớn lại quá nặng, cô đỡ không nổi, ngược lại bia trên tay bị cha đoạt đi. "Cha, mau tỉnh lại, con dẫn con dẫn cha chạy trốn, bọn nọ muốn chơi cha rồi." "A Sơn, đừng nghe Tiểu Tĩnh nói linh tinh, nhanh, uống nốt lon bia này đi, chúng ta rất nghĩa khí cùng ông bọn rượu giải sầu." "Ai, có câu nói mượn rượu giải sầu càng sâu hơn." Một ông chú nhìn trang sáng bên ngoài xúc động thì thầm. Một giây kế tiếp, mấy ông chú khác bắt đầu gõ đầu ông chú đột nhiên xúc động, tình hình náo loạn. Hai cá tính cũng không để ý nữa, không nói hai lời, vội vàng lôi kéo tiểu thị Trần xông ra ngoài. "Tiểu Tĩnh, nhanh, thừa dịp không ai chú ý, chúng ta chạy mau." Cô gấp gáp nói. "Thế nào? Vì sao phải chạy trốn? Chẳng có thể uống rượu?" "Uống sẽ như thế nào sao?" Anh đột nhiên có chút cản nhiên bởi vì phản ứng của vợ quá lớn, có cái gì không đúng? Đừng hỏi, muốn biết chờ chúng ta bình an rồi đi rồi nói. Cô chạy về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu xem trong nhà có người đuổi tới hay không. Thiếu sĩ Trần mỉm cười nhìn bóng dáng vợ phía trước, trước cảm thấy dáng vẻ cô hốt hoảng có chút đáng yêu. Không chỉ là cô đáng yêu, mỗi người nhà Hách Hạ đều rất đáng yêu. Nếu như không phải là chính mình ở cùng người nhà Hách Hạ cả đêm, Anh sẽ không tin, thì ra gia tộc tiếng tam lưng lẫy này, phương thức chung sống giữa người nhà với nhau lại thú vị ấm áp như vậy. Buổi tối ăn uống chung, ở ngoài phòng kéo tới vài cái ghế sửa, có người pha trà, có người nói chuyện phiếm, nói cái gì đều không kiêng kỵ, có thể náo loạn, có thể cười, liền cười lớn tiếng, tùy ý tự tại, ư nhàn vui vẻ. Đây mới là nhà, chính là nhà. Anh hướng tới, nhưng anh cũng không cho là nhà tồn tại. Này các người chạy đi đâu Quả nhiên phía sau có người đuổi tới Là ông chú nào đó Bởi vì thành viên nhà ích hạn thật sự quá nhiều Cho tới bây giờ anh còn không có biện pháp nhớ toàn bộ mọi người Nhưng hoặc lại người nổi danh quyền thế Anh lại nhớ rất rõ Bởi vì muốn không nhớ Cứ cũng không được Rất có tên tuổi Vào lúc này dù nổi danh hay vô danh Toàn bộ đều không có hình tượng Làm cho người ta nhìn rất vui vẻ Này muốn chạy cũng chào một chút Sẽ không có chìa khóa phải chạy trốn thế nào?" Đan Na, ông chủ phía sau cười nhạo nói, cầm chìa khóa xe qua qua ở giữa không trung, Hách Hà Tĩnh nghe thấy sững bước lại. "Tiểu Tễng, không có chìa khóa xe, không thể mở xe, đúng không?" vẻ mặt cô đồng tình nhìn Thiếu gia Trần. "Tại sao anh có lại cảm giác thật không tốt?" Thiếu gia Trần trầm tư thận trọng nhìn cô. "Rốt cuộc cha muốn dạy sẽ xảy ra chuyện gì?" "Anh muốn biết." Nghĩ đến cái gì Rốt cuộc cô vẫn không khống chế được Bật cười Anh nặng nề gật đầu Ừ <cười> Ông sẽ Cái gì Cô vừa cười vừa nói với anh Anh nghe không hiểu Em nói Ông Chai em sẽ Tiểu tĩnh Anh thật sự nghe không hiểu Em hiểu em đang nói gì Đừng cười nữa Bộ sáng như vậy ngược lại Để cho anh càng thêm tò mò Ai nha Bắt đầu Mau trở lại A Sơn bắt đầu phát tác Đứng ở cửa nhà lớn một chú sổng to với bên ngoài, ông chú cầm chìa khóa xe còn không chờ mọi người kịp lấy chìa khóa xe, kích động xông về nhà lớn. Nhảy lên một chút, ông ấy bắt đầu cởi áo rồi. Thiếu sĩ Trần ngẩn người, không khỏi sinh lòng nghi ngờ, mới vừa rồi mình nghe được cái gì? Ông cũng chạy nhảy lên một chút, ông ấy muốn bắt đầu cởi quần ngoài rồi. Cái này nhất định phải đợi tôi, tôi vừa mới mua có thể chụp hình, điện thoại di động chất lượng cao. Lần này tôi nhất định muốn chụp ông ấy, để cho ông ấy không thể đổ thừa nợ cho xong. Nhanh, ông ấy muốn cởi. Tiểu Tĩnh, sắc mặt của Thiệu Sĩ Trần lúc này thì trắng, thân thể từ từ cứng ngắc, hy vọng không phải hình dạng anh nghĩ kia. Chẳng lẽ cha uống rượu say sẽ Ê, Anh nên nói như thế nào? Đúng, đúng vậy, hai khả tính nén cười dùng sức gật đầu. Cha uống say có thói quen cởi quần áo, cho nên ông ấy rất ít uống rượu. Ít nhất 10 năm nay Em chỉ thấy ông uống say 2 lần Một lần là cha tranh cãi với mẹ Một lần là lúc này Nghe nói là gần đây rất hay uống Bởi vì tức giận chúng ta kết hôn Sau đó thì Ông cởi quần áo sẽ chạy tới chạy lui trong nhà Nếu như tin tức này lan rộng ra ngoài Nhật định sẽ gây ồn ào Anh nghĩ thầm Còn có Tiểu tính Mau trở lại Cha con muốn cởi món cuối cùng Tiếng cởi trong phòng vui càng lúc càng lớn Hay cả tính không nhìn được lắc đầu cười lớn Cô sẽ không trở về nhìn cha mình cả người chân trũi. Thiếu sĩ Trần thì chỉ có thể im lặng ngẩng đầu lên, nhìn trong sáng phía chân trời. Gia đình này không bình thường, thật rất không bình thường. Chẳng những người đàn ông danh tiếng vang dội uống rượu say sẽ cởi quần áo, các ông chú quyền quý mười phần cũng thích chơi đùa không bình thường, tuyện không bán khoan tuổi tuổi mình cũng đã cao. Còn nữa, bọn họ không bình thường cũng bao gồm cả chuyện mang quyền lực công ty hách hạ giao đến tay người con rể này, gia tộc này rất kỳ quái, làm cho người ta không hiểu nổi, rồi lại tràn đầy vui vẻ, làm cho người ta cảm thấy tự tại, những chuyện không bình thường, vợ cười đến giống như người điên, mà anh rất yêu thích gia tộc này, chính những người nhà mới này, còn nữa, anh cũng rất yêu vợ anh, một người mới 21 tuổi, cô vợ trẻ tuổi rất đáng yêu. Các bạn ơi, như vậy là bộ truyện ngày hôm nay đã đến hồi kết rồi. Các bạn hãy để lại comment xuống phía dưới và đừng quên like, share, subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để đón nghe những bộ truyện ngôn tình mới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net